Chuyện audio Cốt cách mỹ nhân Các giả Mặc bảo phi bảo Chuyện được phát trên website Chuyenaudiovv.ro Người đọc VV chương 2 Kiếp trước của kiếp này Em có muốn đi không? Châu sinh thần Dứng như cảm thấy có phần không ổn Bèn quay sang hỏi ý kiến cô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 Để tôi tiến em về khách sạn Thời Nhi ngồi vào xe Anh mở cửa trước Ngồi vào ghế phụ cạnh Trên đường đi Trầm xe vang lên mấy bài hát cũ Vì người ngồi trước kẻ ngồi sau Nên hai người nói chuyện với nhau rất ít Cô nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ Nhớ lại lời ban nãy Trong bữa tiệc Anh ấy có vợ chưa cưới rồi Vậy nên Cũng giống như bao người khác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 Bảo vệ trước cửa khách sạn nhìn họ có vẻ hiếu kỳ, không hiểu hai người này đang làm gì. Đúng lúc có một chiếc xe taxi chờ tới trước cửa khách sạn. Châu sinh thần do đối diện với đèn xe nên hơi nhéo mắt lại, giọng mang theo ý cười. Em nói đi. Em luôn có cảm giác như thế. Thời ghi im lặng, thận trọng tìm từ ngữ. Châu sinh thần rất điềm tĩnh, không hề hỏi rồn.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 có thể dùng cách này để liên lạc với em. Thủy Nghi tưởng mình nghe lầm, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Anh khẽ cười. Không tiện à? Tiện chứ ạ. Cô miệng nói nhưng giờ không biết lấy gì để viết cho anh. Đọc thôi nghe, tôi có thể nhớ được. Anh chợt thấy sự băn khoăn nơi cô. Thủy Nghi đọc một số dài.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 Đi tới máy lọc nước ngoài hành lang, cầm ly trong tay nhìn ra ngoài cửa sổ bẩn thần. Có nhân viên trợ lý phòng thu từ thang máy bước ra. Trong tay rách đủ loại túi lớn túi nhỏ, đựng đầy đồ uống và thức ăn khuya. Thậm chí còn có hộp xốp màu trắng đựng đồ nướng ven đường lộ ra cả phần đuôi của que xiên. Chồng thật bắt mắt. Cô trợ lý chào thời nghi, cô mỉm cười gật đầu chào lại.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 Khoảng gần 11 giờ, công việc được kết thúc sớm, thời nghi ra về trước. Khi mở điện thoại hủy chế độ im lặng, cô nhận ra có một cuộc gọi nhỡ của số lạ, lại gọi đến hai lần. Là số máy lừa đảo sao? Cô vứt điện thoại vào túi, đụng phải chìa khóa, phát ra tiếng lèn kèm của kim loại. Là châu sinh thần, tự dưng trong đầu cô hiện lên ý nghĩ này.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 Ví dụ như Anh nói Tôi thích sưu tầm ngô ca Cũng giống như kinh thi Ngô ca là những bài ca giao Dân ca lưu truyền bằng hình thức chuyển miệng Ở những vùng như Nam Giang Tô Bắc Chiết Giang Tây Bắc Giang Tây Thời nghi hơi buồn cười Nhìn anh một lúc không nhịn được Bèn quay đầu tiếp tục nhìn những bóng người in trên tấm bình phong để lấp liếm Không giống nhau đâu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 Điều cô mong muốn có lẽ chỉ là được gặp lại anh Đến tầm nguyện xác suất Chỉ một phần nhìn này của cô cũng đã thành sự thật Mà còn đòi hỏi thêm Thì thật quá ngông cuồng Không lâu sau là Tiết Thành Minh Vì ông nội cô qua đời năm ngoái Được an táng ở Giang Tô, Trấn Giang Nên Tiết Thành Minh năm nay Tất nhiên phải quay về đó tảo mộ Khoảng 5 giờ sáng Bố mẹ đã lái xe đưa bố đã lái xe đưa mẹ qua đón cô. Thời nghi mắt nhắm mắt mở ngồi ở băng ghế sau, dựa vào mẹ, gà gật. Đã hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn tóc trên đường cao tốc lỗ minh. Ngủ từ lúc trời còn tối đến khi trời đã sáng bành. Mẹ cô từ đầu đến cuối vẫn không nói, vẫn nói không ngừng. Có lẽ sợ hai người ghế sau cùng ngủ bố cô. Có lẽ sợ hai người ghế sau cùng ngủ, bố cô sẽ lái xe không được tỉnh táo.